Hôm nay, Tốc Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện kỳ Đỉnh kỳ. Chương 285: Thình lình xảy ra. Thiên Thần Sơn gần đây rất náo nhiệt. Ác ma A Lạp Đạt trong truyền thuyết sắp đầu với định nhất thần tướng của Thiên Thần Sơn. Họ đã ẩn định dũng sĩ huyết chiến. Việc này làm rất nhiều thần tướng thần sứ, còn có một đám đệ tử binh vệ ở Thiên Thần Sơn, vân vân. Đều đang thảo luận và rất kích động chờ mong Về phần y thần sử Vạn Thiên Dương Mọi người ở Thiên Thần Sơn cũng thảo luận sau lưng hắn Xem hắn như là một trò cười Mọi người chủ yếu thảo luận về việc không biết Ác ma A Lập Đạt và đệ nhất thần tướng Nhật Lôi Mục ai sẽ thắng Cũng thảo luận ác mạ A Lập Đạt Và thần nữ điện hạ suốt cuộc có quan hệ gì Thậm chí Còn có tin tức của vài người linh thông Tuyên bố là thần nữ điện hạ Tới thần binh Pháp Mang đi thần binh Hác Diễm Côn Nghe nói, có người đã thấy thần nữ Điện Hạ cầm thanh hát diễm côn đó, đưa đến chỗ của ác ma A Đạt. Sáng sớm ngày 20 tháng 6, trên thầu nguyên minh mông, u, tiếng chim ưng thánh thoát vang dội cả bầu trời. Một đôi thần điêu, một con màu đen, một con màu trắng, có cái màu đỏ rực dương cánh bay rất nhanh. Trên lưng hai con thần điêu, có một thiếu nữ yểu điệu mặc áo màu trắng, biên hồng quấn vài vòng trường tiên màu xanh biếc. Tóc dọa tung và người kia là một thanh niên mặc trường bào xanh Dầu xanh gì Trong tay hắn cầm một cây trường côn màu đỏ sậm Một nam một nữ ngồi trên lưng thần điêu Tiểu cô nương này Đằng thanh sơn lướt nhìn Thiếu nữ áo trắng đang ngồi trên lưng con thần điêu kia Trong lòng than thổ Ngày mai đánh một trận ở sinh tử nhai Sau khi đánh xong ta sẽ lập tức ly khai xuất hại Nếu không thêm một thời gian nữa khoảng cách với tiểu Mấy ngày nay Tiểu khá bận rộn cho nên cho mình Đằng Thanh Sơn thấy rõ tất cả những việc này Hơn nữa nhìn Tiểu Đằng Thanh Sơn không tự chủ được Thường xuyên nên tưởng đến thê từ kiếp trước Tiểu miêu Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn Tiểu Cũng bắt giác hơi thất thú Điều này làm không khí giữa hai người Có điểm mập mờ, mờ Hơn nữa Lý lại có ý với đằng Thanh Sơn Rất nhiệt tâm trợ giúp hắn Hác siệm côn Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn trường côn màu đỏ sậm trong tay Khi mình nói là cần Một thần binh hình côn Tiểu giữa trưa ngày hôm đó Đã tìm cho mình cây thần binh này Hác diễm côn này là loại thần binh đặc thù sao Suốt cuộc có gì đặc biệt Đằng Thanh Sơn nắm cây trường côn trong tay Hác diễm côn dài 8 thước Cầm thấy hơi ấm áp Thật ra cũng có cảm giác như cầm vạn niên hàn thiết Nhưng hác diễm côn này Cũng không phải do vạn niên hàn thiết luyện chế thành Đằng Thanh Sơn rất quen thuộc Với vạn niên hàn thiết Đương nhiên nước mắt ra là có thể nhận ra được ngay Hơn nữa Mặt hác diễm côn còn những hoa văn Trông như hình thành từ thiên nhiên Đảng thanh sơn vốt ve thân côn Với vẻ nghi hoặc khó hiểu Trong việc chế tạo bình khí Công nghệ luyện côn cũng không khó khăn Bên ngoài thân côn có hoa văn Thì không lạ Nhưng cái lạ của hác diễm côn Là vân bổ rất tự nhiên Tự như lười nhện Đảng thanh sơn chưa bao giờ thấy loại như thế này Đặc thù phỏng trừng là chất liệu độc thù Đảng thanh sơn thầm nhủ Ít nhất chất liệu của hác diễm côn Không ai ở thiên thần Sơn rõ ràng cả Bản thân thanh Sơn cũng không rõ ràng Đằng lúc đằng thanh Sơn nghĩ về vấn đề này Đột nhiên Lý chật kêu lên thoát thánh Vu, vu Nền phong thần điêu toàn thân trắng như Tuyết Kêu lên một tiếng cao vút Con nền phong thần điêu được cũng phụ hoạ thành thoát Hai con đại thần điêu lập tức bổ xuống dưới Chỉ một lát sau Hai con đại thần điêu đáp xuống bãi cỏ Được gió mạnh mẽ làm bãi cỏ xanh dạp xuống Lý hương vấn nhảy xuống khỏi thần điêu Quay đầu nhìn đằng thanh sơn Rồi kêu lên vui sướng Đằng đại ca Mau xuống đi Đây là biển hoa mà ta nói với Huynh Loại hoa này người trong thảo nguyên gọi là bằng lam hoa Rất đẹp Đằng thanh sơn đưa mắt nhìn trước mặt Chỉ thời về trước là thảo nguyên minh mông Lại điểm vô số những đảo hoa màu xanh lam Tựa như cả một biển màu xanh lam Gần tấm Điểm suyết lên trên biển màu lục sắc Trên thảo nguyên Có một nét đẹp động lòng người Ừ, đằng đại ca Ta không có dạy huynh đệ tập luyện cuốn pháp nữa Ta qua bên kia đi chơi Nơi này rất an tĩnh Vì mỗi tối có gió lạnh vô cùng băng giá, thổi tối Khiến cho chung quanh trăm dặm Đều không có bộ lạc nào cả Huynh có thể an tâm tu luyện Đi nháy mắt với đằng Thanh Sơn Rồi vui về Chạy ra khỏi khu thảo nguyên phía trước Theo kế hoạch của đằng Thanh Sơn Ba ngày trước khi đại chiến ở sinh tử nhai Hán sẽ lo luyện tập thường pháp Còn lý cho rằng Nếu để đằng thanh sơn ở thiên thần sơn cổ luyện thì hơi buồn cho nên đã đưa đằng thanh sơn tới đại thòng nguyên Nhìn lý vui vẻ bỏ đi, khi bỏ đi còn kêu lên một tiếng cánh rót như chim Đằng thanh sơn không khỏi cười thầm Con bé này ừ. Ở thiên thần sơn, nhiều người làm chuyện, ta cũng không có cách nào toàn lực chuyển luyện thương pháp vội nguyên nhất khí Còn chung quanh đây rất trống trải nên không cần quá để ý Lý nằm dài trên bãi cỏ, xuyên qua bụi hoa nhìn đằng Thanh Sơn xa xa. Đằng Thanh Sơn mặc một bộ quần áo xanh, cây hắc xỉm côn trong tay đằng Thanh Sơn tựa như nặng ngàn vạn cân, Mùa lên rất chậm. Nhưng nếu nhắm mắt một chút, lại cảm giác tốc độ hắc xỉm côn nhanh đến mức tận cùng. Lý không hề kinh ngạc trước loại thị giác tương phản mãnh liệt này, mà ngược lại nở nụ cười tĩnh tĩnh, nằm dài trên bãi cỏ lặng lẽ ngắm nhìn. Nếu có thể mỗi ngày ở xa Sa nhìn đại ca tu luyện, vậy là đủ rồi. Đi thì thảo nói một mình Từ sáng sớm tới giờ Đằng Thanh Sơn diễn luyện côn pháp suốt hơn một canh giờ Vù Đằng Thanh Sơn đứng thẳng người Tay cầm côn Việc sử dụng hát diễm côn khôn cũng không khác mấy So với luân hồi thương Đằng Thanh Sơn hài lòng nhìn hát diễm côn trong tay Đất trong vùng bãi cỏ trung quanh đã hoàn toàn bị phá nát lộ ra lớp đất dưới bãi cỏ màu vàng Còn có một cái hồ sâu kinh củng Vừa rồi diễn luyện một canh giờ Từng có một thời gian trường mười mấy hơi thở Đàng Thanh Sơn thi triển bùng nổ tất cả sức mạnh. Hai côn này hiển nhiên có thể thoải mái thừa nhận tất cả lực bùng nổ của ta. Đàng Thanh Sơn lo lắng nhất là khi chiến đấu vào thời sinh tử. Mình vừa bùng nổ binh khí trong tay đã bị gãy đoạn. Lúc đó thì rất thảm. Hơn nữa cũng như ta đoán trước, Côn học thương thi triển hội nguyên nhất cũng không gắt nhau khóa. Cầm Hắc Diễm Côn và cầm Luân Hồi Thương thi triển hội nguyên nhất khí cũng có uy lực tương đương. Đàng Đại Ca Đằng đại ca Từ xa xa truyền đến tiếng kêu tánh thoát như chim mỏ oanh Đằng thanh sơn nhìn xa xa xa Chỉ thấy trên biển hoa thảo nguyên mênh mông Một tiểu nữ yểu điệu áo trắng Trông như một cô tinh linh Trong hoa Vui mừng hấp tấp chạy tưới Nhìn thấy cảnh này Đằng thanh sơn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ Đằng đại ca đại ca Thân ảnh khuôn mặt giống hệt tiểu miêu Vui vẻ chạy về phía mình Làm đầu óc đằng thanh sơn trở nên mơ hồ Tự hồ trở lại kiếp chuốc vù, một trận gió thổi tới, ngàn vạn đóa băng bị thổi dập xuống, gió thổi lên mặt Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn cả người lên, mắt đột nhiên sáng lên tựa như một mặt trời. Gió biến hoa thong nguyên, Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại bỏ hắc hỏa hồn xuống, tựa hồ hoàn toàn vô thức khống chế diễn luyện lại hành thủ chi quyền. Một một thức lần lượt diễn luyện, hành thủ quyền của Đằng Thanh Sơn bây giờ mới tới giai đoạn thiếu nhất. Nhưng lần này khi Đằng Thây Sơn diễn luyện xong đoạn thứ nhất lại tiếp tục diễn luyện tiếp tục một chiều một thức theo quá trình diễn luyện cũng không ngừng thay đổi Đằng Đ đạii ca sao vậy muốn thấy Đằng Thanh Sơn đã ngừng luyện tập quân pháp hưng thú lao túi lúc này khượng lại về ngạc nhiên lý cũng là một cao thủ nội kinh cũng ý thức được một chút chẳng lấy đại ca có điều lĩnh ngộ lập tức lý lộ ra nụ cười kinh hỉ Đằngng Đ ca nói không nắm chắc một chút nào nếu lần này đại ca đột phá Phòng trừng sẽ trở nên mạnh hơn Lý không dám quấy giày đằng Thanh Sơn Đứng một bên lặng lẽ thủ hộ Thời gian từ từ trôi qua Từ sáng từ giữa trưa Rồi tới hoàng hôn Đằng Thanh Sơn vẫn một mạch nhắm hai mắt diễn luyện quyền pháp Đêm khuya trên thảo nguyên vu vù, vù Từng cơn gió lạnh gầm dít Lý con suốt thân thể Nếp vào con liệt thần phong điêu màu trắng Lặng lẽ nhìn đằng Thanh Sơn Chỉ thấy đằng Thanh Sơn lúc này toàn thân hào quang màu vàng đất Lấy ra một chiêu một thức, Tự như chậm rãi có thể so được với tốc độ ốc sen, nhưng lại có từng đạo tàn ảnh màu vàng đất, mơ hồ rất quỷ dị. Những tàn ảnh đó đều là tàn ảnh từ song trưởng đằng thanh sơn, chậm rãi như lọng miu, nhưng lại có những tàn ảnh. Âm, âm. Giơ tay nhất chân lại có uy lực hạ nhân, không khí lần lượt nứt toát phát ra những tiếng nổ đùng đoàn bãi cỏ chung quanh quay cuồng, Những đóa băng lam hoa bị chấn thành những mảnh nhỏ. Nhưng đằng thanh sơn vẫn nhắm mắt Đang luyện tập. 28 tháng 6, hôm nay ngày ước định chiến. Hôm nay là ngày ước định chiến. Nhưng Đường Thanh Sơn lúc này vẫn ở trên thảng nguyên, mặt trời đã mọc, ánh mắt trời chiếu khắp mặt đất, nhưng Đường Thanh Sơn vẫn đang diễn luyện quyền pháp. Mỗi một quyền đều khiến cho thiên địa xung quanh chấn động, không khí nứt toác, ly từng xa xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bóng người màu xanh xuyên qua không khí nứt Hôm nay đã là ngày thì thí rồi, nhưng Đường Đại Ca Dường như còn đám chỉnh trong đốn ngộ Việc này phải làm sao bây giờ Lý hơi lo lắng Dũng sĩ huyết chiến Nếu không đi Nhưng sẽ bị người ta xem thường Nhưng đằng đại ca Vô duyên vô cớ lại nhắm mắt tu luyện Hẳn là đang đốn ngộ Loại cơ ngộ này rất khó có thể được Tuyệt đối không thể phá hỏng Lý cũng hiểu điểm này Dù nhến răng thầm nhủ Hy vọng đằng đại ca có thể mau mau tỉnh lại Nếu không chỉ có thể bỏ qua trận này thôi Lý cũng hiểu So với một trận kỳ thí, thí thì cơ hội đốn ngộ trọng yếu hơn nhiều Bỏ qua trận này, lý bất lực Nếu một đốn ngộ, thực kỳ, kỳ ngộ, linh cảm vân vân Thiếu một cái cũng không thể làm được Đốn ngộ phải nói là một đại hỷ sự Nhưng đốn ngộ chỉ thính lình xảy ra Lại làm cho đằng Thanh Sơn tụ hồ Có thể phải bỏ qua dũng sĩ huyết chiến Thiên thần Sơn, sinh tử nhai Sinh tử nhai là một nơi giữa sườn núi thiên thần Sơn Cần vách đá có một đất hơi phẳng đừng mở miếng đất Đều có thể vách núi sâu không đáy Vách núi cao trên ngàn trượng Cho dù là tiên thiên cường giả mà rơi xuống Cũng phải ngại chết Do đó nó được mệnh danh là sinh tử nhai Quyết chiến trên sinh tử nhai Cũng đại biểu cho việc không đếm xỉa đến sinh tử Lúc này xung quanh sinh tử nhai đã tụ tập rất nhiều cao thủ Thiên thần rôn Những thần tướng khác cũng tới Đương nhiên Đệ nhất thần tướng nhật lôi mục cũng đã tới Đang ngồi khoanh chân Nhắm mắt đỉnh tọa Bình thản Chờ đối thủ đến Trường 286 sinh từ nhai nhật lớp mục mặc trường vào mộc mạc màu vàng hai bên tài xương vào trắng chẳng những không có về giả cũi mà còn tăng thêm sự ứng Nghiêm lão đang nhà mắt quay chân ngồi trừ chuyện gì thế bây giờ là lúc nào dù tiền óc ma a không phải đã uống máu dũ sĩ rồi xác đã đáp ứng trận này dù là sao đến giờ vẫn không hiện ra 7 thần tướng đang sóng vai đến cùng nhau một tháng tử thần hình các mập mạ qua mà làm về vết mãn bên cạnh Đại Ngụy thần tướng nghe Nhật Tề Nghị cười nhàn nhạt, nhạt một tiếng. "Sư huynh, đừng nóng vội." Nghe nhìn Đại sư huynh kia, huynh ấy vẫn rất bình tĩnh mà. Tên Hàn Tử Mộc tiếc nhìn Định Nhất thần tướng. Nhật Loan Mộc ngồi trên bãi đất trống cười nhẹ một tiếng. "Sư đệ, nghe nhìn Đại sư huynh chẳng hề lo lắng chút nào mà lâm. Coi ấy bản tình vũ si, tinh tình đại nóng này, chúng ta ai mà không biết. Ta dám đánh cược rằng huynh ấy khẳng định chính là người đang lo lắng nhất trong số mọi người ở đây, chỉ cái nhất là tên đó, đã sợ quá mà động tâm mất rồi." Không đến mức đó chứ Những thần tướng khác cũng hơi lo Tên Hồ Hòa và Đại sư Vinh trước kia đã giao thủ một quyền Thực lực còn hơi chiếm thượng phong Đám thần tướng cũng rất chờ mong Để nhiều thế loại chiến đấu Sự tuyệt tình cường giả này Xin từ nhai, không chỉ xem các thần tướng bàn luận Mà đá, thần sứ và rất nhiều đệ tử Một vài binh viện cũng thì thảo thảo luận Tên al lap đến giờ vẫn không tới Khẳng định là sự quá mà không dám ủng chiến rồi Không có khả năng Ác ba không lap đâu có vẻ ủng hộ Aqua Alabard cũng có người không tin. Trĩ đại thảo nguyên. Âm, âm. Không gian rung động, những phổi đất trong khí bị xỉ nát, làm cho thần nguyên trung quanh bị hủy hoại rất gớm đắc đà trồi lên không ngừng chuyển động, xuyên qua những hình khí vận việu, mơ hỏi có thể thấy được một tên ảnh màu xanh xanh đang đánh ra từng chiêu thức, chậm rãi thi triển pháp. Bây giờ mặt trời lên lên cao vậy rồi, lí nhút vào con liệt phong thần, điêu màu trắng ngẩng đầu nhìn trời vẻ lo lắng cũng sẽ có thể lúc này ở trên sinh tử nhai, mọi người đều nghĩ rằng đàng đại ca sợ hãi rồi, bây giờ đàng đại ca đang dồn vũ, sắp đột phá, nếu thực sự đối với địch nhất tên tướng cũng nắm chắc vài phần thắng. Lý dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ có nước kiên nhẫn chờ đợi thôi, dồn vũ không thể bỏ giờ. Thiên Thần Sơn trên sinh tử nhai đã vào trận. Khi mà trời mọc từ bây giờ đã là giữa trưa, đã qua hai canh rồi rồi, thời gian chờ đợi làm cho một vài cao thủ Thiên Thần Sơn, một phiểu nhỏ hơn trời cuộc chiến trong lòng rất sốt ruột. Cũng có những người vô cùng phẫn nộ Ác ma à Rõ là chỉ một tên nhất gan Còn là một tên nguyên lực nữa Dũng sĩ viết chuyển uống rồi mà vẫn không tới Sẽ là nỗi dị nhục của cả đại thần nguyên Mọi người thấp dọng trùy thầm Đi thôi, tới giờ ăn cơm chưa rồi Bây giờ mà không xuất hiện khẳng định là không tới nữa rồi Vốn có vô số người tới đây Vòng trong vòng ngoài để xem Bây giờ không ít người bắt đầu vừa mắng Vừa đi khai sinh tình nhai Đột nhiên, một thân âm văng vang lên Có về phải đi tới khách xá mà ác ma Alam Đạt đang hỏi, đang ở gọi thì nữ ở đó. Thanh âm mùng họng này, làm đám người trên sinh tử nhai được lấy được, đến cả định nhất thần tướng, nhập lôi mục, vốn tĩnh tọa, quanh trơn hơn hai kênh giờ cũng nhìn về phía đó. Người vừa nói là hắn tử cao lươn, áo sắc màu bạc, hắn nói với vẻ, vẻ hơi vận nộ. thì nữ cho biết, tên ác ma Alam Đạt và thần nữ điện hạ, sáng sớm ngày hôm qua đã cùng nhau đi khai thiên thần sơn, đến giờ vẫn chưa về thiên thần sơn. Nhất thời mọi người cùng ngồi lên Người đừng xem xung quanh sinh từ nhai nhìn nhau, không ai dám tin. Hư! Hắc y thần sử, vạn thiên dương ẩn trong đám người, trên mặt lộ da nụ cây lạnh. Hô hỏa ba ngày trước còn kiêu ngạo như thế, hôm nay lại là sùa đêm rụt đầu. Đến cả dụng sĩ huyết chiến, có gắng tiếp nhận nhưng lại không dám tham chiến. Tin tức này một khi truyền ra cả tháng nguyên, tất cả sẽ đều xem từng hắn. những người khiêu chiến không ứng chiến, có lẽ cũng có người sẽ xem thường nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng người tiếp nhận, đến lúc chiến đấu lại không tham chiến, được coi là người nhu nhược, tiểu nhân thực sự. Cầm nhiệm, một tiếng quát đột nhiên văng lên, văng vọng mãi trên bầu trời xinh tử nhai. Tất cả mọi người nhìn về phía địa tử nhất thần tướng. Nhìn về phía địa nhất thần tướng nhạt lôi mục ở giữa bãi đất trống, sắc mặt nhạt lôi mục rất khó coi, lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người chung quanh. Nếu các người không đợi được, vậy cả đám lăn ra xa một chút, cuộc chiến giữa ta và hô hòa ta sẽ đợi, đợi đến khi mặt trời lặn ta tin. Hô Hòa là một cường giả như vậy, hắn không phải loạn người nhu nhược đâu. Đầu óc ngươi đúng là đầu lừa bừng bình. Vạn Thiên Dương, lòng thầm mái. Những người xem xung quanh cũng không dám bác tội với địa nhất thần tướng. Chỉ có thể dùng ánh mắt trao đùa một chút. Có người lặng lẽ bỏ đi, cũng có người không cam lòng vượt bỏ không sức chờ đợi lâu như vậy. Yên tĩnh, trên sinh tử nhai vô cùng yên tĩnh. Khi thì có hai ba người ly khai sinh tử nhai, lại có những người không muốn bỏ qua tiếp tục chờ, còn có các đệ tử của bác đại thần tướng Thì sư phụ ở đây nên địa tự đương nhiên không dám tùy tiện bỏ đi. U. U. Hai thanh âm của chim ưng rất trói tai văng vọng từ phía trên trời chuyển tới. Cơ hồ cùng lúc này, mọi người chân sinh từ nhai kể cả nhật lôi mục quanh chân tịnh tu đều quay đầu nhìn về phía có tên chim ưng vừa kêu. Một trắng một đen, hai con lệ phong thần điêu thật lớn đang gian cánh bay tới. Trong nhé mắt đã tới gần rất nhanh. Vù. Nhiệt phong thần điêu phi hành cực nhanh, tạo thành những luồng gió rất mạnh làm cho nhiều hòn đá nhỏ trên, trên bị thổi tung, áo của không ít người xem xung quanh bị tóc lên. Nhặt lên ca, đi người đợi lâu quá, một tiếng kề san sảng vang lên, một bóng người thẳng từ trên lừng còn biệt trong điêu phóng đến xuống. Bùm, một tiếng đất đầm mạch thẳng xuống mặt đất, người này chính là Hỏa ria, mặc bộ quần áo xanh, tóc dài xõa tung, người được chuẩn là tuyệt thế ác ma A vừa rũ xuống đất, ánh mắt sắc như qua. Sang địa đạo qua đảo khắp xung quanh. Bốn một bà người vẫn bất bình đều cảm thấy run lên. Mà Vạn Thiên Dương vốn có chủ tâm trì lại càng im thinh tít. Bởi vì đây là ác ma Alapat, một vị xá vô đi tu tu. Ha ha, Nhật Luân Mục đứng lên, đôi mắt hồ nhìn Đường Sơn, sẵn sàng cười nói, ta biết vô hoào hình là dục sĩ như vậy, tuyệt đối sẽ không đấm chặt mà bỏ chạy được. Đường Thanh Sơn cầm khắc côn, sẵn sàng cười nói, Nhật Luân lão ca Lần này ta sai Vừa mới rồi ta có bận một chút việc Cũng vì ta trước đó căn bản không nghĩ đến Sau khi xử lý xong chuyện của mình Mới vội vàng chạy tới đây Cũng may mà có liệt phong thần điêu Nếu không chắc không kịp rồi Lúc này lý một thân áo bằng màu, màu trắng trên lưng thần điêu nhảy xuống Rồi đừng lẫn vào trong đám người cười cười Nhìn hai tuyệt thế cường giả sữa sân Ánh mắt làm phần lớn đều dán vào người đang thanh dân Đằng đại ca ngay từ đầu đã nói Chuyện này hàn không có chút chắc chắn nào Nhưng lần này có đột phá lớn Hẳn là có thể thắng rồi, đằng Thây Sơn nắm hắc xịm côn trong lòng tin tưởng bởi phần, không ngờ lần này lại có thể ngẫu nhiên ngộ ra. Hơn nữa, lần này không giống như lần trước, lần trước trên đường bị ngắt quãng còn lần này không bị. Ta đã có đốn ngộ liền mặt, suốt cuộc liện thành giai đoạn 2 của hành thủ chứa quyền. Trong lòng đằng Thây Sơn cảm thấy rất kích động, mặc dù không kịp xung nhập đoạn ý cảnh thứ hai hành thủ chứa quyền ở phương pháp hội nguyên nhất ký, nhưng cho dù như thế cũng ít nhất nằm chắc phần thẳng đến bởi phần. Nếu nói Thanh Sơn lĩnh ngục hành thủ chỉ quyền đoạn thứ nhất xem như cùng giả thí thi Còn bây giờ, sơn lĩnh ngục hành thủ chỉ quyền đoạn thứ hai, nếu chuẩn bị đầy đủ có thể xem đấu với đệ nhất thiên bảo dù. huynh đệ đã chuẩn bị xong chưa? Nhệp nói với vẻ hơi chù mọc. Sơn quanh, cất cao giọng nói, "Các vị ở đây, xin lui thêm 20 trượng nữa, nếu không, binh khí không có mắt, không cẩn thận làm bị thương các vị thì không hay lắm." Khi cái bạo này làm mấy trăm người xung quanh cũng không dám nói gì. Mọi người nên lui thêm về phía sau 20 trượng nữa. Một khoảng sân trồng trải mà bên cạnh chính là vách núi nhan trượng đang thay sơn, Nhật Luân Mục đứng đứng diện. Nghe nói, Nhật Luân Mục lão ca có trường pháp rất lợi hại, người và ta không cần dùng binh khí, chỉ dùng tay không tỉ thí một phen được chăng? Cài Thế Sơn kiệt cao giọng nói, Nhật Luân Mục khẽ thì sực mình chấn động. Tuy trường thiên lôi thất kính của hắn vốn chính là trường pháp, nhưng vì người ta dùng binh khí, nếu hắn chọn trường pháp thì bất lợi, do đó cũng dùng binh khí. Đó là một cây thần thử cái chủy thần. Cái tử trừ này nặng phải từ trên 100 cân, cũng đã dung nhập chiêu thức thiên lối thiết kích vào đó. Nó một cái tương đối, song phương đứng tay không, thì Nhật Lôi Mộc hẳn là chỉ ưu thế. Nhật Lôi mục cảm thấy máu trong cơ thể hưng phấn sôi trào lên. Ha ha, hô hòa binh đệ có dụng khí như vậy, Nhật Lôi mục ta cũng sẽ hết sức đánh một trận. Vụ chương pháp của ta, ta đã cổ tu hơn trăm năm, tự nghĩ ra bảy chiêu, người phải cẩn thận đó. Thiên lối thất kích, ta đã sử nghi rồi. Đăng Khê cũng cười nhìn Nhật Lôi Mộc. Ta cũng dùng cả Nắm tay của mình Lịnh giáo tuyệt thế trường pháp của đệ nhất thần tướng Thiên Tân Sơn Hai người vừa nói Làm những người trung quanh hoàn toàn nín thở Ai nấy đều nhìn như đồng đình vào khoảng trống giữa sân Nhật lôi mục ném mạnh cây thần sứ đi Hóa thành một lượng ánh sáng bắn về phía một vách đá Phóc thần sử như một mũi tên Cầm dính vào vách đá Đại Thế Sơn cũng vui tay lên Hác diễn cho côn trong tay Cũng hóa thành một đạo tàn ảnh tùy tiện cắm vào vách núi đá Cẩn thận này, Nhật lôi mục nghiêm ngặt nói Khi thời toàn thân nhiệt luân mục ẩn ẩn đều có thanh quang ẩn hiện, bộ trường bào màu vàng đất phùng lên, ngân xanh ẩn ẩn hiện ra. Trong lúc nhất thời, những hòn đá nhỏ xung quanh thân thể hắn như muốn rung động, nhiệt luân mục lúc này tựa như một phó tượng lôi thần phù địch. Lăng Thiên Sơn cũng hít sâu một hơi, đối thủ trước mắt lại siêu cường giả xếp trong ba hạng đầu thiên bảng. Hơn nữa, lúc trước vừa mới bị quan với thiên thần, thức lực của nhiệt luân mục cho dù không đạt tới hư cảnh, cũng tới cực hạn cao nhất rồi. So với dung phụ mình sa nguyên hồng, Sợ cũng không từ chút nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút Bắt đầu rồi, ánh mắt Đài Thị Sơn hoàn toàn tập trung vào đối thủ chương 287 Người không làm ta thất vọng Lúc trước đã có không ít người lý khai Vừa nghe để tình chim ưng kêu Cũng lại đều chạy tới như bay Lúc này ở hai bên sinh tế nhà đã tụ tập hơn một ngàn người Hơn nữa còn không ngừng gia tăng Nhiều người còn đứng xa xa ở hai bên vách núi quan khán Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào đằng thanh sơn và nhặt vô mục. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trên trái đằng thanh sơn tiến về phía trước nửa bước, tay trái đưa ra phía trước, hướng thẳng về phía đối thủ, còn tay phải ép vào bộ vị, gần sương sườn. Chiêu này rõ ràng chính là hình ý Tam tỉ thức. Đây là chiêu gì? Áp mã à lập đạt cũng không công kích mà đứng nguyên như vậy có là ý gì đây? Đứng như vậy có tác dụng gì chứ? Tất cả mọi người đều mờ mịt. Nhưng đối thủ của Đặng Thanh Sơn là Thần Tín Nhật Lên Mục đã cảm thấy Đặng Thanh Sơn xa xa tự nhiên một con độc lang đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ừ, phòng ngực a. hình Nhật Lên Mục thoé lưới lên, mang theo một vòng tán ảnh vây chặt lấy Đặng Thanh Sơn, tìm cơ hội công kích. Đặng Thanh Sơn cứ chuyển động tại chỗ, tay trái luôn chỉ vào đối thủ. Vù, Nhật Lên Mục xực lại. Từ thế này, Nhật Lên Mục di động về Đặng Thanh Sơn thành một vòng, nhưng lại cảm giác khác nào cũng bị Đặng Sơn bao phủ. Mặc dù chỉ thần trí đưa ra một thế Nhưng lại làm cho Nhật Lê Ngục có một loại cảm giác Không thể nào xuống tay được Ác ma Alakad này cũng đã chạm đến Bên bờ hư cảnh giữa ư Nhật Lê Ngục xuất cục phát hiện ra tư thế Ngành địch tam thể thức hết sức đơn giản này Là ẩn chứa huyền cơ vô cùng Đặc biệt là khi chính tay đằng Thành Sơn thi triển Chẳng quản hàn ra chiêu gì Ta cứ trực tiếp vào nó Nhật Lê Ngục dù sao cũng đã Ở một siêu cường giả Sống trên 180 tuổi Hư nhẹ một tiếng chỉ thấy luồng khí màu trắng từ mũi hắn phun ra, rồi lập tức tốc độ cả người đi thăng lên đến tứ khạn, chỉ để lại một tàn ảnh, còn bản thân đã tới trước người đang thăng sơn. Thật nhanh, ngay mắt đã xuyên qua khoảng cách 20 trượng, đây là tốc độ gì? Không hổ là đại nhất thần tướng. Những người quan khán đã thành quốc rồi, trong sự cảm thắn của họ lại pha lẫn với cả những tiếng kêu khoảng sợ. Bùm, anh tinh sơn chỉ dùng bàn tay trái đánh ra, bàn tay nhặt lên mục đã bị bàn tay của đằng thiên sơn chụp trúng. Lực từ một chưởng của đằng thiên sơn tựa như một quả nhỏ ẩm lên xuống sắc mặt nhật lôi mục đỏ ẩm ẩm bù lên cả người lập tức ù lại hơn 10 bước rất nhanh mỗi bước để ly lại trên nền đá những dấu chân sâu hoắn mặt đất, đất này những viên đá ở gần đó tự như những ám khí bàn da xung quanh làm cho mọi người đang sinh vây sợ hãi vội thủ luôn với trước hai chân nhật với mục cắm vào đá núi mắt chữ chừng hét lấy một tiếng hay quá dù lần nữa lao lên tốc độ nhanh thì thức hạ lần này Xong thủ của nhạc vô mục hoàn toàn khóa thanh áo ảnh Mang theo tiếng dích sắp bén Làm cho không khí chuyển động vận vẹo Liên tục đánh về phía đằng thầy sơn Bùng, bùng Đằng thầy sơn hai tay một trước một sau Những cụ đánh lần lượt thay đổi Hơn nữa từ thế tham thế thức của hắn Sức toạn lợi để bùng sức mạnh cả thân thế gian Đằng thầy sơn với sức thì eo lưng Làm cho sức mạnh sóng thủ phát huy tới trình độ khó tin Cơ hồ mỗi một trường đều có lực gần trăm vạn cân Tốc độ càng nhanh uy lực mỗi một sẽ càng công thể quá mạnh Nhưng thằng Thanh Sơn đã hoàn toàn phá học quy luật này. Chỉ thấy mỗi một lần nhật lôi thuần mục đều bị đẩy lưu hai trượng, rồi lại một lần nữa xong lên, tốc độ của nhật lôi mục quả thực sắp đến mức làm cho người ta sống mắt thường cũng không thể thấy được. Nhưng anh Thanh Sơn lại cứ vững vàng như thằng đá, đôi tay tự nhiên hai quả núi, liên tiếp đánh ra. Bùng, bùng, những âm thanh trùng điệt như sấm giữa trời xuất. Mỗi một lần đánh ra đều khiến cho đá núi lắp lư, mặt đá nít nghèo. Những lợi khí chén tán loạn, kinh phong làm cho đá bay tán loạn. Trong đá núi, vụn và màn bụi bạc, thân ảnh đằng Thanh Sơn và đình nhận thần tướng nhật đôi mục đều trở nên hơi mơ hồ. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra thân ảnh đình nhận thần tướng nhiệt đôi mục mờ ảo không chừng. Tự nhiên những đợt sống chiều, còn ác ma A lạc đạc lại vững vàng đường đó. Vị trí rất ít di động, chỉ có sông thủ đánh ra nhanh, như một dãy đá ngầm chặn lại làn sóng chiều không ngang đó. Mặc cho người công kích ngàn vạn lần, ta vẫn hoàn toàn bất động. Việc này, việc này, 7 thần tướng khác đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đệ mũi thần tướng ngay nhận tình hơi kích động. Đại sư Vinh rất trọng thị ác ma à lập đạt. Vừa đánh tại dùng chiêu thứ ba tấn lôi phong biệt là chiêu nhanh nhất trong kim lôi thất kích. Không ngờ với thủ lại có thể thủy tiện ngăn trở từng thứ 1. Đệ Tam thần tướng bên cạnh, nếu mưa một chút mới kỹ thời gian Không hộp là chiêu quân giả, địch xưng là ác ma Thế mà ta lúc trước còn muốn đi xít hắn Nghe nhật tình ý ai mắt tỏa sáng Không dám bỏ qua một khảnh khắc chuyển đấu nào Với thức lực của ác ma Alphabet này Tay cũng đã có thể xít chết Con hồng đồng suy sư thú rồi Lúc trước hắn không xít Phòng trường hắn biết con hồng đồng suy sư thú Có liên quan với lý May quá, may quá Cảnh này quá gây gớm lại nhất thần tướng của mạnh phong tích Đứng tước hạng Chỉ sợ những thần tiền kia không ai sáng ngậy Tháng như vậy Thế mà hắn cũng không vào lưu một bước Cường giả chính thức Mọi người nhìn thử xem, có lẽ đây là trận đầu hấp dẫn nhất, đỉnh cao nhất trong đời họ Bình, văn ảnh Nhật Lôi Mục tệ nhiên lưu quang thú lui ra sau Cách văn ảnh thành bảo trên 20 trượng Lúc này, trong đôi mắt hồ của đệ nhất tuần tướng Nhật Lôi Mục tràn đầy ánh sáng Nhận phát ra tiếng cười sáng xa Hô hòa vĩnh đệ, chẳng trách, người giảm can đảm, nói tay không đánh về ta một trận Ít xác, tay người cứng thật đó Khiến lối thất kích của ta nổi xanh là cuồng mãnh Không ngờ, trường pháp của người lại có Lực lớn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn Thông khoái, thông khoái Ta chưa gặp ai chỉ dùng tay không Mà đạt tới cấp độ như ngươi Thân ảnh thanh bào của ác ma Alapdard Cũng phát ra tiếng cười vắng vọng tận chân trôi Nói về vòng ngự, làng thanh sơn lĩnh ngộ Giai đoạn 2 của hành thủ trí quyền Chỉ cần vùng tập sống thủ Đã có thể nói là tường đoán vết sắt rồi Vô hỏi anh đệ, ta sống cũng Tới đại hạn rồi Hơn 10 năm cuối đời này, cuối cùng Mà còn có thể gặp được cường giả bực này chính là vận khí của ta Ta không muốn đánh Tới mức một sống một chết Nhưng thực lực của Hồ Hòa huyền đệ người quá mách Nên ta không can tâm bỏ qua chuyện này Do vậy, người phải cẩn thận đó Chiếu thức về sau của ta Tự bản thân mình ta cũng không có cách nào khống chế năng nhẹ được đâu Nhật lôi mục chỉ trọng nói Ha, ha, có chiếu thức gì Cứ việc đưa ra đi Thanh xuân lúc này cũng vô cùng hùng phấn Đối thủ rõ ràng có những chiếu cất xấu Nếu không nhờ vào việc mình vừa lĩnh ngộ được giai đoạn 2 Của hành thủ trí quyền Chỉ cần trừng pháp nhưng như tiền điện Màu lẹ như gió vừa rồi cũng bùng mình nhận thua rồi, nhưng bây giờ khác hẳn, vừa đốn ngộ một ngày, đằng thanh sơn đã lột xác. Đại sư Vinh, điều mạng thật rồi. Mà đại thần tướng cảm thấy hơi kích đọc kinh nhãi lúc này không liều mạng không được. Đệ ngũ thần tướng ngay nhật tế nghĩ, nhìn chăm chăm vào hai người trung dân. Đệ nhất thần tướng nhật lôi mục, hư nhẹ một tiếng, điện quang màu xanh lấy ra khắp tàn thân. sâu tóc dự đứng, mắt hồ trúng lên, đột nhiên vọt mạnh từ trước. � Mà đàn núi âm ầm rung chuyển, xuất hiện từng vết nứt khe rạn, mà nhuyễn lôi mục lại vọt lên giữa không chung, dùng tốc độ kinh người lao xuống, xong trường hóa thành như những lớp vảy cá, lần lượt thay đổi chất chồng lên nhau. Rào, nhuyễn lôi mục sắc mặt tay ác, quát lên một tiếng, xong trường chúng lên nhau, mảnh liệt đánh về phía Đường Thanh Sơn ở dưới một đại thủ ấn. Đường Thanh Sơn ngửa đầu, tay phải vốn đặt ở bộ vị xinh xinh, thân thể tự nhiên một cây cung, lòng bàn tay phải tự nhiên một mũi tên mạnh mẽ chọc bầu trời, ngăn cản đại thủ ấn đang sợ trước mắt. Một tiếng vù, vùng ra một chiêu thức. Tháp, tháp, nâng cao tháp, vùng tay lên ngăn cản trực diện. bùng hai bàn tay đánh thẳng vào nhau. Sống công kích từ hai bàn tay vùng ra, ngay tróng lan ra bồn phương tám hướng. Sống dung khích lan ra, tự như một lưỡi rau sắc bền thật lớn, cắt vào vách núi đá thành một vết lứt lớn rất dài. Rất nhiều cây đại thụ bụi cỏ tức thì bị chém thành mình vụn. Đám người con khoán may mắn đã sớm đuổi lại rất xa, không ai chết nhưng vẫn có người bị ngội thương. Àc ma Akma Alabdad rồi? Tất cả mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cái hồ sâu nằm trên bãi đất trống trên sinh từ nhai. Trong cái hồ sâu đó, nguyên lúc trước chính là chỗ đường của đằng Khinh Sương, nhưng bây giờ nơi này lại xuất hiện một hồ sâu, rộng, dĩ như thần tướng nhiệt lôi mục đang đứng ở xa xa, sàn mắt vào chiếc hồ sâu đó. Akma Alabdad ở dưới hồ sâu đó. Bệ đại thần tướng lúc này cũng thở ra một hơi. Lôi đỉnh chi nộ của đại sư huynh có uy lục vô cùng đáng sợ, các bộ trong nháy mắt vượt xa tiên tiên kim đan bình thường. Nếu nó đối diện với một kích như vậy cũng chỉ có thể né tránh không dám chính trị cương cự. Ai nhập tình nghĩ nhìn càng sâu đó, không hổ là cường giả được xưng tụng là Ác Ma Aladad. Lôi đình chi nộ hẳn là chiêu thức dùng sức mạnh đơn thuần nhất của Đại sư huynh. Cẩn tướng mập mạp bên cạnh nhìn không chuyển mắt vào hồi sâu. Nghệ kháng chiêu này, tên Ác Ma Aladad mà không chết thì cũng trọng thương. Đại sư huynh có thể nói là cường giả tiếp cận hư thế nhất. Một chiêu này tuy không phải là chiêu mạnh nhất trong tin lùi thất kích của đại sư huynh, những sức mạnh đơn thuần lại là mạnh nhất, một trường mạnh nhất của cương giả kết kết hư cảnh và hóa hòa ngạn khải, khẳng định phải bị trọng thương. Không ai nghi ngờ điều này. Dù sao Nhật Luân một cũng bay lên cao rồi bổ xuống, năng lượng trong người tăng lên rất lớn, song trường chồng lên nhau, cuối cùng đánh ra một trường. Xắc, xắc, tiếng vang lạm rắc, rắc. từ dưới hồi sâu truyền ra, nhất thời cả sinh từ nha đều yên tĩnh, lì cũng giãn mắt vào chiếc hồ sâu, trong mắt có chút lo lắng. Một tiếng nổ vang lên Rất nhiều tầng đá từ trong hồi sâu bày tán loạn Một đạo thân ảnh, thanh bào cũng lao ra trong đám loạn thạch tương tế Cuối cùng dừng lại trên bãi đất trống Đây chính là hô hòa, được xưng là ác ma à lạp đạt Lúc này y phục màu xanh trên người Hàn đã hơi xích nát Nhưng sau một y phục xích nát lại mơ hồ có thể thấy những cơ bắp mạnh mẽ Hô hòa đại ca, đi xa xa hôn lên về kích hợp, kích động Ác ma à lạp đạt, chung quanh truyền đền những tiếng kinh hô Còn định nhất thần tướng nhật lưu mục mục mạnh trong mặt. Khi đằng thanh sơn vừa lao ra, ngược lại có vẻ hứng phấn, thoải mái kì to. Ha, ha, người không làm ta thất vọng. Xem ra, trưa thức thứ 7 mà ta nghĩ ra ngày hôm nay có thể thí triển được rồi.